Khi tôi viết những dòng chữ này thì ba tôi đã an nghỉ dưới lòng đất. Ba tôi thọ 84 tuổi. Những người đến chia buồn đều cho ông cụ đã thuộc vào hàng xưa nay hiếm. Nhưng trong tôi đó là một nỗi mất mát lớn lao không gì thay thế được. Ba tôi là một nhà giáo nghiêm túc, hiền lành từ thời Pháp thuộc. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã ý thức được mình có một gia đình hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi thấy ba mẹ cãi nhau. Hai người xưng hô bằng từ mình ơi nghe rất dịu. Ba đi làm, mẹ nội trợ, sáu anh chị em tôi cấp sách đến trường. Một khuôn mẫu gia đình cách đây 40 năm trước. Năm tôi lên 8 tuổi thì mẹ mắc bệnh. Một căn bệnh năng y mà đến giờ y học vẫn bó tay, ung thư. Mẹ tôi nằm 6 tháng tại nhà thương Huế, dù bác sĩ giám đốc Lê Khắc Quyến đã lắc đầu, nhưng ba tôi vẫn không chịu bó tay. Người nghỉ việc đưa mẹ vào Sài Gòn với suy nghĩ, còn nước còn tác. Sáu anh chị em bắt đầu thấm thía nỗi côi cúc trong căn nhà vắng. Rồi từ Sài Gòn, mẹ trở về với làn da xanh mét, thân hình gầy guộc, mắt ba sâu hơn, nụ cười thường nhật biến mất. Tất cả chỉ đợi thời gian. Ba đặt một chiếc giường song song giường mẹ. Trong giấc ngủ trẻ con, nửa đêm tỉnh giấc, tôi vẫn thấy ba ngồi nghiêng mình bên mẹ, chăm sóc, vỗ về. Mẹ tôi có một cái hộp bánh lưu của Pháp, trong đó người cất vòng xuyến chuỗi ngọc hồi môn những cái kiền vàng của các con tiền dành dụng của gia đình. Nhưng cái hộp ngày càng lúc càng nhẹ dần, tiền của lần lượt đội nón ra đi, rồi vay mượn. Khi mẹ tôi mất thì gia đình hoàn toàn khánh kiệt. Suốt đời tôi chẳng thể quên cảnh ba ngồi khất nợ với một người bà con. Một người đàn ông quá vợ lúc 48 tuổi và 6 đứa con dạy Bây giờ tôi mới thấm thi hết nỗi vất vả của ba. Chúng tôi không còn người giúp việc, ba lập một cái sổ thu chi hàng tháng. Chị Hảo, chị Hà đi chợ hàng ngày, tôi nhỏ nhất cũng có bổn phận dọn bàn, lau chén. Chẳng thể còn những món ăn ngon thời mẹ còn sống. Cái bàn tay vốn quen cầm bút của chị tôi, chiên trứng thì trứng cháy, nấu canh, bữa mặn, bữa nhạt. Vậy mà ba không hề trách móc, than thở. Có hôm người xuống bếp thay mẹ, chỉ bảo chị. Việc trường, việc nhà, chất nặng trên đôi vai ba. Mất mẹ, tôi ngủ với ba. Thói quen sờ vú của một đứa con úc không dễ bỏ đi một sớm một chiều. Ba đã âm ấp tôi, cuối đầu tay cho tôi ngủ, cho tôi mân mê vú ba thay vú mẹ trong tiếng thở dài thầm kín Tứ thế, cuộc đời gà trống nuôi con của ba, lặng lẽ qua đi Ba trả nợ, ba thu xếp cho các con ăn học nên người với số lương ít ỏi của một giáo viên. Mỗi lần anh chị tôi đi thi, không bao giờ ba quên thắp hương trước bàn thờ mẹ, thầm vái vang một sự đồ trì. Năm tôi học đệ tứ, tương đương lớp 9 thời nay. Qua lời một ông chú, ba tôi có ý định tái giá với một người quen cũ. Các anh đã lớn không có ý kiến gì. Chị Hảo vào bàn thờ mẹ khóc. Tôi quay mặt vào tường. Đêm ấy không nói với ba một lời. Quá nửa đêm tôi vẫn nghe tiếng trở mình. Và đó cũng là lần cuối cùng không bao giờ chúng tôi còn nghe ba có ý định lấy ai. Ôi! Cái lòng ích kỷ tệ hại của tôi. Giá như ngày ấy chị em tôi biết suy nghĩ hơn một tí. Giá như tôi ý thức được rằng Rồi mình cũng sẽ đi tìm một thứ gọi là hạnh phúc. Thì hẳn rằng chúng tôi sẽ không ngăn cản ba có một niềm an ủi khi chúng tôi lần lượt chấp cánh bay xa. Ngày ba về hưu thì tôi cũng ở năm cuối Đại học Sư Phạm nói tiếp cái nghề truyền thống của gia đình. Các anh chị đã trưởng thành, mỗi người đều có một sự nghiệp tương đối trong xã hội. Tưởng đâu ba đã thông thả túi già, an nhàn trong sự bảo bọc của các con... Mãn nguyện với hương hồn mẹ Miền Nam giải phóng Hòa trong niềm vui chung của dân tộc Nhưng gia đình tôi Lại có ít nhiều thiệt thòi riêng Anh ruột và hai anh rể đi học tập Ba tôi lại tức bật từ Đà Nẵng vào Quy Nhân, từ Quy Nhân lên Đà Lạt, giữ cháu để cho các chị tôi làm lụng kiếm sống. Còn một chút của cải phòng thân, người cũng ngắt ra mà giúp cho các chị thêm tiền nuôi các cháu. Sự hy sinh của ba to lớn quá mà chúng tôi nào có cơ hội đáp đền. Sau này khi cuộc sống dần khá lên, các anh chị có điều kiện gửi tiền về chú cấp. Thì ba vẫn cứ một đời sống khiêm cung, giảng dị Ba đến thăm nhà đứa nào Thì nhà ấy phong quang sạch sẽ, hoa cỏ tốt tươi 80 tuổi, ba vẫn hái cà phê Ngăn không cho ba làm Thì ba bảo có lao động mới khỏe Ba già mà tính không chướng Ba vui vẻ thăm hỏi mọi người Từ trong làng ra ngoài xóm Ai cũng khen ba phúc hậu quắc thước Phong thái ung dung Năm kia ba về Sài Gòn dự buổi họp mặt của cựu học sinh trường trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị Ba tư tán biết bao nhiêu Khi đón bó hoa mừng thọ của học trò cũ của thầy cô đồng nghiệp trường xưa Vậy mà đầu năm nay ba bỗng yếu đi bất ngờ Ba có nhiều câu lẫn thẫn Ba bắt đầu nói về cái chết Ba kể về câu chuyện 40-50 năm về trước Ba sống trong hồi ức xa xăm Tôi đã có cái hạnh phúc được chăm sóc ba những ngày cuối đời Tôi bón cho ba thịt cháo, muỗng sữa Tôi tắm cho ba, xoa nắng làn da mùi và những khớp xương gầy Nhưng tôi vẫn chưa làm được những gì so với công lao trời biển của ba Trong phút tỉnh táo, ba vẫn băn khoăn, đau sót Cho sự gãy đổ hạnh phúc của đời tôi Anh chị đến đón ba không về Ba muốn sống và chết Ở nhà đứa con Út thiệt thòi nhiều thứ Và đúng là Phụ tử tình thâm Cái sáng thứ hai ấy Đang dậy ở trường Lòng tôi bỗng như lửa đốt Tôi bỏ giở tiết học ra về Và kịp chứng kiến sự ra đi Của người cha yêu dấu 84 tuổi 36 năm ở vậy nuôi con Trải qua những biến cố thăng trầm đời ba khổ nhiều hơn sướng đám tang của ba tôi có rất nhiều thầy cô giáo và học sinh học sinh cũ của ba và của tôi hiện tại một số ở xa cũng đánh điện chia buồn Âu cũng là một niềm an ủi cho nghề giáo đạm bạc mà thanh cao ba ơi nếu quả thật có một thế giới bên kia cực lạc thì con chắc chắn rằng ba đang ở đó và xin hương hồn ba ghi nhận tấm lòng tri ân của các con trước sự hy sinh thầm lặng suốt cuộc đời ba.